Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi nói với ông thầy rằng tôi đã bị mất sợi dây Thì thấy trên mặt của ông ta liền xuất hiện những biểu cảm lo sợ Cuối cùng thì ông thầy Pháp đưa lại cho tôi một chiếc vòng mới Lần này tôi thấy ông ta làm lễ kỹ càng hơn lần trước Cho nên cũng yên tâm phần nào Nghi lễ xong cho nên chúng tôi tiết ông thầy Pháp về nhà Sau đó thì tôi không còn cảm giác lạnh sống lưng nữa Những cái bóng cũng biến mất không một chút tùng tích Đang chơi game thì tôi nghe tiếng lá thất thanh của bà chị Tôi bước ra xem thử như thế nào Thì thấy bà chị tôi hốt hoàng chạy lòng vòng miệng cứ bảo là có ma Mặt của bà thì xanh dần trông rất buồn cười Lúc trước khi tôi gặp ma thì nó trêu gẹo tôi Bây giờ thì cũng đã đến lúc tôi trả đũa Thế nó sợ quá cho nên tôi cũng thôi Rồi mẹ tôi cũng gọi điện cho ông thầy Pháp Nhưng hôm nay ông ta bận không thể đến Đành hẹn ngày mai Đêm hôm đó tôi cứ nghe nó la hét rằng tránh xa tôi ra Tránh xa tôi ra Thế ổn quá cho nên tôi cũng gọi ba mẹ lên bảo nó im Anh ngờ khi mà chúng tôi vừa sông lên Thì không thấy chỉ tôi động nữa Đột nhiên chúng tôi nghe có một tiếng động lớn ở ngoài cho nên đi ra ngoài xem Kết quả thì chỉ tôi đứng ở trên sân thượng mà gieo mình xuống Ba mẹ của tôi khóc cả nước mắt khi thấy chỉ tôi bị như vậy Khắp người chỉ toàn máu me Đôi lúc chỉ tôi còn co giật vài cái Cuối cùng thì xác cấp cứu cũng tới chỉ tôi được đẩy vào khoa cấp cứu Nhưng chỉ 15 phút sau Thì bác sĩ bước ra rồi nói Rằng đã quá muộn Tôi cảm thấy con lỗi vì đã trêu gẹo nó quá mức Nghe xong tin thì tôi cũng ngã quỷ chỉ tôi được đưa về nhà mai táng Khi vừa về đến nhà Thì ông thầy cũng vừa đến Ông thầy nhìn sơ qua cây xác rồi nói Nghiệp Nghiệp mà không thể nào tránh khỏi Ông nói trong sự lo sợ giờ ông thầy tìm kiếm cái gì đó trên người cái xác giờ ông ta hốt hoảng nói cái vọng cái vòng đâu theo ông thầy nói như vậy tôi mới để ý cái vòng đó đã biến mất không có ùng tích rồi mặt mọi người tối sầm lại như đang lo sợ chuyện gì ba ngày sau khi lễ tang của chị tôi cũng đã xong thì mọi người ai cũng đã mệt mỏi cho nên buổi tối hôm đó đi ngủ rất sớm trước mắt tôi bóng xuất hiện ba bóng người trong đó có bóng người rất quen thuộc Đó chính là chỉ tôi cùng với hai cái bóng còn lại Tôi cố gắng nhìn rõ Chỉ thấy một nam một nữ Cộng với chỉ tôi bay lên trời Chứ không thể nhìn rõ cái gương mặt của họ Tôi liền ngồi bật dậy Thở vào nhẹ nhõm Khi đó chỉ là một giấc mơ Dù máy lạnh vẫn đang hoạt động Nhưng không hiểu tại sao người của tôi lại đổ mồ hôi nhĩ nhại Sau đó tôi đi vào trong phòng tắm Tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ lại Sáng ngày hôm sau khi mẹ tôi nấu cơm Tôi phát hiện rằng thùng gạo đã bị in 5 dấu tay màu đen ở trên đó. Mẹ tôi hốt hoàng gọi ba tôi ra xem thử. Nhìn xong thì ba tôi nói rằng hôm qua hồn của chị tôi đã về nhà. Tôi chợt nhớ ra giấc mơ kỳ lạ đó cho nên cũng ngồi kể lại cho ba mẹ nghe. Nghe xong thì ba mẹ của tôi mừng hẳn lên. Rồi bảo hai người mà chúng tôi hốt cốt lần trước đã dẫn chị tôi về trời. Vẫn theo đạo Phật cho nên ba mẹ của tôi luôn sợ chị sẽ bị đọa vào địa ngục cho nên là rất lo. Nhưng bây giờ tôi đã thấy sắc mặt của ba mẹ tôi tươi tán lên một chút. Đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên có tiếng chuông cổng cho nên tôi ra mở xem là ai. Vừa mở cửa ra tôi đã nhận ra đó là ông thầy Phương. Vừa thấy ông thì tôi liền mời ông vào trong nhà, sẵn tiện có ba mẹ tôi ở trong nhà cho nên dễ bàn bạc. Vừa vào trong nhà thì tôi thấy ông ấy đã thở dài, gương mặt biến sắc. Ông ấy ngồi xuống và bảo rằng căn nhà này do đã có nhiều người chết thức tuổi cho nên âm khí rất nặng. Không thể hóa giải được Cho dù là có hóa giải thì cũng chẳng yên bình được bao lâu Sợ âm khí tràn nặng Cho nên căn nhà này cũng đã bị quỷ ám Rồi chỉ chuyển ra khỏi căn nhà này thì mới được bình an Ba mẹ của tôi không muốn chuyển đi nơi khác Vì ở đây cuộc sống của chúng tôi khá tốt Cho nên cũng nhờ ông thầy dáng làm phép cho gia đình tôi được bình an Thế chúng tôi khó khuyên ngăn Cho nên ông thầy cũng đành chấp nhận Nhưng ông nói chỉ giúp lần này nữa thôi Là ông không thể giúp thêm dù chỉ là một lần Phật nói gương mặt của ông thầy cứ biến sắc Khiến cho tôi cũng cảm thấy run sợ Dường như rằng âm khí trong căn nhà này rất nghiêm trọng Và không thể cứu vãn được nữa Đạo cụ làm phép vẫn giống như lần trước Nhưng mà lần này đặc biệt hơn Trong danh sách lần này còn có cả con gà trống và lọ mực chu sa Khi đi mua vừa xong Thì tôi cũng liền mẹ tôi chạy về càng nhanh càng tốt Khi về thích thầy đã lập một cái bàn cúng với mấy tấm bùa chú dán ở xung quanh thế vậy tôi liền đem hoa quả lại trước bàn rồi sắp xếp nó một cách gọn gàng mọi thứ đã chuẩn bị xong khi mà gần đến giờ thầy kêu tôi xuống dưới bếp để lấy con dao thật sắc để thầy cúng chuẩn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc